Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ nữ nào cũng không có cảm giác như vậy, vừa xa lạ lại khiến anh không biết phải làm sao, còn có một chút xíu bài xích ở trong lòng. À, là như vậy sao? Cũng chỉ là có trách nhiệm sao? Tâm trạng của cô vốn đang đông tăng bởi vì lời nói của anh mà làm đông lại, cảm giác giống như là sự cố gắng mấy ngày nay của cô đã bị vỡ tan. Ngay cả sự vui vẻ và cảm động cũng biến mất trong nháy mắt. Không còn thấy bóng dáng tầm hơi đâu nữa Cho nên em thật là không thoải mái sao Chỉ muốn một lần xác nhận Cô có thật không có việc gì hay không Bởi vì anh rất mong chờ Được dẫn cô đi xã ngoại Nhìn thấy nụ cười vui mừng của cô Thật Cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái Đáy lòng hiện lên sự mất mát Và vô lực nói không được Nhưng tôi thấy em không còn hơi sức Là anh không nói sao Tiền thiên sương nhìn qua bữa ăn trên bàn Lại nhìn nhà đầu phờ phạc trước mặt Quyết định sẽ dẫn cô đi ăn một chút thức ăn bình thường trước Đi thôi Tôi đưa em đi ra ngoài điểm tâm Rồi sau đó đưa em đi đến một chỗ Vậy bữa sáng em nấu thì làm như thế nào? Chúng ta đem trứng ăn sạch đi Trái cây cho vào tủ lạnh Về phần bánh trán hành liền ném vào thùng thức ăn dư trong bếp đi Mấy ngày nay em cũng cực khô rồi Cho nên hôm nay tôi sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn ngon Lại cùng đi thả diều nữa ừm. Uhm. Có một chút khó tiếp tục bởi vì nghe được anh muốn vứt bỏ thức ăn cô nấu. Nhưng anh vừa nói cái gì? Anh muốn đưa em đi thả diều sao? Tâm tình của cô trong nháy mắt từ từng tiếc chiếc bánh rán hành đến vui vẻ. Coi như ăn uổi em mấy ngày này đã cực khổ vì tôi làm bữa sáng. Cô cười cho nên anh cũng cười theo. Có thật không? Có thật không? Tất cả cảm giác vô lực biến mất trong nháy mắt rồi thay vào đó là lòng tràn đầy vui sướng cùng với mong đợi nhìn mặt cô hương phấn anh công tự chủ được mỉm cười rõ ràng mới vừa rồi còn không còn hơi sức hiện tại vừa nghe đến có thể đi chơi liền tràn đầy sức sống căn bản lắm như một đứa trẻ ông trời thiên vị thà đem tất cả sự vui vẻ ngây thơ thiện lương đơn thuần đều tập trung vào một mình cô cô giống như là một tiên sứ nhưng ông trời bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh hay không đây Cho nên mới đưa thiên sứ này đến bên cạnh anh. À nội anh mất đi tình cảm, cùng trái tim ấm áp đã lâu. Đi thôi, đừng đứng ngay ra đó nữa, chúng ta nhanh lên một chút đi. Thình sức thích đi chơi, đang thúc giục rồi đó. Ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình, giống như là nhiệt lực cô mặt trời bán ra bốn phía. Chỗ sầu trong đáy lòng của tiền thiên dương bắt đầu đang mong đợi cô có thể cho cứu anh. Anh đột nhiên muốn biết cảm giác được cô yêu là như thế nào. Hạnh Quyên à, chị có biết không? Thiên Dương cư nhiên không biết tiệm thức ăn nhanh của McDonald Cũng không biết phải chọn món ăn như thế nào Nếu không phải em giúp anh ấy Chúng em có thể bị mấy chiếc xe xếp hàng sau ấn gọi in In ỏi Vì chọn thức ăn quá lâu đấy Vừa đến tiệm Ngài dị yêu liền không chờ đợi kịp mà muốn cùng với Hạnh Quyên Chia sẻ điển tích ngày hôm qua Lần đầu tiên cùng ông xã đi chơi À, Thiên Dương nha Bây giờ có thể gọi tự nhiên như vậy sao? Liễu hạnh quyền cười dĩu cợt. Trước kia dị yêu đều gọi là anh này, anh nọ đấy. Sao có thể như vậy chứ? đầu tên rất là bình thường mà. Em lại không giống như chồng chị ở trước mặt em, gọi ông xã chồng yêu này nọ. Cô bĩu môi mắc cỡ đỏ bừng mặt bác bỏ. Dĩ nhiên là bình thường, lại không quá bình thường. Chẳng qua chị cũng hy vọng, anh có thể không bình thường một chút. Thí dụ gọi như là ông xã yêu quý hay bảo bối cái gì đó. Trời ơi, em không dám đâu. Cô sờ sờ lỗ tay, mắc cỡ không dám nữa. Thôi được rồi, không làm khó em nữa. Chỉ là ngày hôm qua, cho em nghỉ một ngày thật đúng là hào phóng rồi. Chị nghĩ em về sau ngày nghỉ cũng đừng đến đây. Ở nhà cùng với Thiên Dương, của em bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi. Nhưng ngày nghỉ trong quán tiệm rất bận mà. Cô mới không phải là một người có sắc quên bản. Nhưng cùng anh ta bồi dưỡng tình cảm mới là chuyện quan trọng nhất. Như vậy cũng không được... Cô thật là không phải là người thấy sắc quyền bạn Nhưng tại sao đối với đề nghị này Cô hạnh quyên thì lại không khỏi mong đợi Chúng ta cứ quyết định như vậy đi Thầy cô vẫn còn ra sự Thì liệu hạnh quyên trực tiếp hạ quyết định Lời nói xoay chuyển Lại chuyển đến trên người của khối băng lớn Nhưng khối băng lớn thật đặc biệt Thế này lại không dẫn em đi dạo phố hoặc xem phim Cự nhiên lại dẫn em đi thả diều chứ Em cũng không biết Em và anh ấy chơi rất vui vẻ Nhất là thiên dương Em thật sự không ngờ anh ấy lại ngốc như vậy. Ngay cả thả diều cũng không buông. Cuối cùng vẫn là tự em dạy cho anh ấy đấy. Kết quả anh ấy còn chơi điên cuồng hơn cả em nữa. Vừa nhắc tới ngày hôm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net